các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bấy giờ, cậu Tẩy mới hô lên, "Để tôi xử nó cho." Thiên Ma cười nói, "Để đấy cho ta. Lâu rồi không được ra oai." Nói xong, như sợ cậu Tẩy cướp công, Thiên Ma miệng lẩm bẩm tỏa ra áp lực, xung quanh phát ra những tiếng nổ lẹt đẹt đáng sợ. Cậu Tẩy vội vàng chạy ra xa chứ không khéo dính cả phép lây mà học máu chết oan. Vong ma của cô Yến lập tức bị hàng nghìn hàng vạn dây xích từ trên không trung phủ xuống, quấn quanh người. Rồi sau đó bị kéo, tụt vào trong bóng tối. Khi bấy giờ mới nhìn kỹ lại là hồn ma của một người con gái và hồn phách của một con trâu. Thiền ma tách hồn xong, lập tức trợn mắt lên. Xúc sinh! mày không biết đã hại ra bao nhiêu người bây giờ mày phải về hư vô cánh tay trái điểm một cái một tia sáng giống như là tia sét đánh thẳng vào hồn phách của con trâu nổ đánh đùng Cánh tay phải của ông Đồng lại nâng lên khẽ rung rung Vong của cô Yến bị hút lại Rơi xuống trước mặt cậu Tẩy Mẹ mày Mày hành các bố đến khổ Ông Đồng quay sang Hừm Việc đơn giản như thế Mà con phải gọi ta lên Đúng là người vẫn còn non và xanh lắm Tiện tay ta thu hết về Diêm La Điện Cứ theo sổ mà Cha công cha tội Khỏi cần lo Ta đi Nói đoạn Không kịp để cậu tẩy phản ứng Ông đồng lóe lên một cái Rồi rũ xuống Một làn khói đen bay ra Quấn theo vòng của cô Yến Ở bên kia Âm binh đầu trâu mặt ngựa hùng hục hùng hục Tụ lại thành một chỗ Chỉ thấy bóng dáng của thiên ma đứng sừng sững Sau đó nhảy phắt lên trên lưng ngựa Tay vung lên Mở ra cổng âm Vòng xoáy đen cuộn cuộn tả đoàn tướng binh từ từ tiến vào bên ấy mà biến mất Cậu Tẩy nhìn thấy bóng Toàn bộ bóng đen đã biến mất Thì bỗng dưng Ở trên không trung lại vang lên tiếng Này Nhớ Cẩn thận đấy nha Có gì lần sau quan trọng Thì gọi lên Còn lại công lần này là ghi vào sổ đấy Cậu Tẩy cũng bảo ừ, Nhớ à, Nó còn có cái tội giả mạo thánh thần đấy nhá Được rồi Ta khắc biết nói xong vòng xoáy đen đen bấy giờ mới từ từ biến mất hẳn trả lại sự yên tĩnh cho nghĩa trang bấy giờ thầy môn phọt mới chạy lại đỡ lão đồng dậy ôi dồi ôi lão anh ngất xỉu rồi sôi cả bọt mép đây này ở bên kia lâm sẹo cũng đang lồm cồm bò dậy ôi ơi, ôi ôi ở đây có đánh nhau à ô có đánh nhau à Sao bề bế thế? Cậu Tẩy nhìn theo hướng của âm binh mà đáp. Thôi được rồi, đi về. Đưa lão đồng về, mai lĩnh tiến công. Vậy là một đêm, coi như đã trôi qua. Sáng ngày hôm sau, đoàn người hân hoan, chia tay bố con nhờ ông trưởng họ, leo lên ô tô trước cổng ra về. Lão đồng tóc đã bị cháy, không vuốt được trào màu, mặt mày ủ rũ, vẫn cứ lầm bà lầm bầm trời thầy môn phọt suốt từ đêm qua đến giờ ông bắt mà bắt bẻo cái trò chó gì hỏng mẹ cả tóc người ta rồi thầy môn phọt cùng với lâm sẹo cười hề hề Lội kỹ thuật xe lăn bánh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.